Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2941 Thanh nhan Tôn Giả Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lôi không chân nhân thở dài thanh âm truyền vào trong lỗ tai, mang Theo vài phần bất đắc dĩ cùng cười khổ chi sắc Việc này xác thực không phải hắn bổn ý, mà là tình thế bắt buộc, lôi Không chân nhân không phải là mua danh chuộc tiếng chi đổ, đương nhiên. Cũng tự vô ý cùng rất nhiều hào hữu trở mặt, nhưng còn lần này sự tình, nhưng lại hắn sư tôn phân phó, lôi không chân nhân mặc dù trong. Lòng có chút mâu thuẫn, cũng không khỏi không tuân lệnh làm việc đấy. Đạo hữu nói cái gì là người sư tôn phân phó? Kinh ngạc tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai chung quanh đánh trống. Gieo hò sần sần thở bình thường lại rồi. Những cái kia phân thần kỳ tu sĩ trên mặt không không lộ ra vẻ kinh. Ngạc kiêng kỳ chi tình là vô luận như thế nào cũng không cách nào. Che giấu đấy. Cái này không kỳ lạ. Lôi không chân nhân sư tử đâu người bọn hắn tuy. Nhiên không hiểu được. Nhưng lôi không chân nhân bản thân tựu là phân. Thần hậu kỳ tu tiên giả có thể làm hắn sư phó. Đây chẳng phải là, chẳng phải là độ kiếp cấp bậc đại năng rồi hả? Mọi người kinh ngạc ngoài trong lòng cũng là rất là dè chừng và sợ. Hãi tuy nhiên bọn hắn cũng đều là phân thần kỳ nhưng cùng độ kiếp. Cấp bậc lão quái so sánh với cái kia trinh lịch như cũ là thiên xoa. Địa viễn địa phương. Hôm nay nghe nói đây hết thảy tất cả đều xuất từ mố độ kiếp kỳ lão. Quái tính toán. Về tình về lý trong nội tâm có thể nào không tâm thần. Bất định vô cùng. Trong lúc nhất thời, vốn là phân loạn tràng diện, an tính xuống dưới. chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, loại kết quả này bọn hắn trong nội tâm. Chút nào chuẩn bị cũng không ở sâu trong nội tâm tự nhiên là bảng Hoàng không liệu. Sau một lúc lâu mới có một lão luyện thành thuộc tu sĩ mở miệng. Lôi không đảo hữu, ta và ngươi tương giao đã có mấy vạn tái, nói. Được là giao tình sâu hậu, lão ca ca ở chỗ này hỏi ngươi một câu. Ngươi vừa rồi, không có nói dối sao, thật là ngươi sư phó cho ngươi. Đem chúng ta mang ở đây. Người này thanh âm tràn đầy nghi kỷ, dù sao bọn hắn giờ phút này tỉnh. Cảnh vô luận như thế nào cũng không thể nói diệu địa phương. Hoàng huynh ta và ngươi là qua mệnh giao tình tiểu đệ như thế nào? Lại lửa ngươi, xác thực là sư tôn phân phó, tiểu đệ bất quá là tuân. Lệnh mà đi. Lôi không thở dài trên mặt biểu lộ, đó là bất đắc dĩ vô. Cùng, lệnh sư phân phó, vậy hắn triệu tập ta đợi đến nơi này, lại có cái gì? Mục đích đâu này? Vừa rồi người nọ trầm ngâm nói, nhìn ra được. Đây là một lão luyện thành thuộc chi đồ cũng không có đánh chống gieo họ. Tức giận mà hắn yêu cầu vấn đề cũng đều là trải qua một phen cẩn. Thần tự định giá cân nhắc đấy. Cái này lôi mỗ cũng không hiểu được. Lôi không chân nhân hệ hoài. Mà nói cái gì? Lời này vừa nói ra đã có như đúc tổ ông vò vẽ vốn là yên tĩnh chúng. Tu tiên giả nhao nhao lần nữa đánh trống xeo hò đi lên. Các hạ lời này ý gì? Đem ngươi chúng ta lừa gạt đến nơi đây, lại nói không hiểu được tùy. Tùy tiện tiện một câu thoái thác thì xong rồi, các hạ thực đem làm. Chúng ta là ba tuổi tiểu nhi sao? Chúng tu sĩ biểu lộ khó coi vô cùng, hiển nhiên đối với trả lời như Vậy đó là hết sức bất mãn ý. Trong lúc nhất thời, lôi không chân nhân, lần nữa biến thành cách đích. Cho mọi người chỉ trích. Loại chuyện này, nguyên vốn là có khẩu cũng nói không rõ ràng, huống Chi lôi không chân nhân là thực không hiểu được. Vấn đề là, giờ này, khắc này, nói sau những lời này, lại có mấy người sẽ tin tưởng đâu. Này, theo thời gian trôi qua, chúng tu sĩ trên mặt, dần dần lộ ra vẻ không. Tiên nhẫn, lôi không chân nhân là giao du sống lớn, vấn đề là đến cách này hơn một. Trăm người ở bên trong cũng không phải là mỗi người đều là hắn hảo. Hữu chí sao? huống chi tu tiên giả bạc tình bó ý, nếu là bình thường thời khắc, nói. Một chút sao tình cũng không có cái gì, nhưng hiện ở loại tình huống. Này, coi như là hảo hữu, cũng đúng lôi không chân nhân bất mãn đến cực. Điểm, chàng diện nóng này hào khí càng ngày càng đậm, đã có người ý định, muốn đồng thủ, mà lôi không chân nhân thực lực tuy nhiên không kém, nhưng đối mặt hơn. Trăm tên cùng giai tu tiên giả, song huyền nan địch tứ thủ chỉ sợ, trong nháy mắt tựu tan thành mây khói mất. Hôm nay đây hết thảy, đều là ở vào lão phu an bài, xem ra các vị đạo. Hấu tựa hồ phi thường bất mãn. Vào thời khắc này, đột nhiên, lạnh léo hừ thanh âm truyền vào lỗ tai. Trong đại điện, rõ ràng là ẩm ý đến cực điểm, hết lần này tới lần khác. Một câu nói kia, tất cả mọi người nghe được là thanh thanh sở sở. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn, mà cái này còn chưa kết thúc. Lời còn chưa dứt. Một cổ đáng sợ linh áp ào ào hàng lâm ra rồi, muốn. Hiểu được, giờ này khắc này trong đại điện đều là phân thần cấp bậc. Đại năng tu tiên giả, nhưng mà ở đằng kia cổ đáng sợ linh áp xuống. Một cái hai cái, lại đều bị sắc mặt đại biến đi lên. Phân thần hậu kỳ còn dễ nói, những cái kia sơ kỳ cảnh giới tu tiên. Giả thậm chí toàn thân phát run. Đồ kiếp cấp bậc lão quái vật. Lúc này có người nghẹn ngào kinh hô, nhưng lời còn chưa dứt, nhưng lại. Ngay cả bề bộn lấy tay che miệng trên mặt tràn đầy sợ hãi, tự hồ sợ. Những lời này, vì chính mình đưa tới họ sát thân. Những người khác mặc dù sát không có bước lên sát mở miệng, nhưng biểu. Lộ động tác cũng đều tâm như hến rồi vốn là đối với lôi không chân nhân giải thích những người này trong nội tâm đó là hơn phân nửa đều không thế nào không tin địa phương cái gì sư tôn chi mệnh nghe xong tựu là thoái thác chi từ rất rõ rằng là hắn muốn đối với chính mình những người này bất lợi bọn hắn phấn nổ uy phấn nổ nhưng sợ nhưng cũng là cũng không thế nào sợ đấy Dù sao bọn hắn nhiều người như vậy, lôi không chân nhân. Cho dù có âm mưu gì vừa kế, cũng là cầm bọn hắn không thể làm gì địa. Phương, mà bây giờ mới hiểu được, loại ý nghĩ này có chút quá lạc quan rồi. Lôi không chân nhân rõ ràng không có hồ ngôn loạn ngữ chuyện này, sau Lưng là thực sự độ kiếp kỳ lão quái vật chủ cầm. Cái này đã có thể không dễ làm rồi. Muốn hiểu được độ kiếp cùng phân thần là hoàn toàn bất đồng đấy coi. Như là bọn hắn cách này hơn một trăm người buộc cùng một chỗ cũng tuyệt đánh không lại một cách độ kiếp kỳ. Điểm này tuyệt không khả nghi cũng tự khó trách mọi người hiểu ý. Trong sợ hãi, hết lần này tới lần khác tại đây cũng không phải chống trải chỗ nếu... Là ở bên ngoài bọn hắn nhiều người như vậy đánh không lại, giải tán. Lập tức tổng cũng có thể trốn mất không ít người đấy. Mà bây giờ bọn hắn nhưng lại tại một trong đại điện cách này đại. Điện lại bị một cường đại cấm chế bao phủ bao khỏa nếu là muốn chạy. Trốn, vậy trước tiên muốn phá cấm mà ra. Vấn đề là có một độ kiếp kỳ. Lão quái vật nhìn chung quanh ở bên. Ai lại dám làm như thế đây không? Phải là cùng muốn chết kém phàng phất. Chúng phân thần kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ tâm thần bất định mà hết thảy này. Mọi người nghĩ tới Lâm Hiên như thế nào lại không chỗ nào cảm thấy. Đâu này? Lâm Hiên trưng hơi cúi đầu xuống bất quá hắn lại cũng không sợ hãi. Ngược lại là hiếu kỳ thành phần thêm nữa. Dù sao Lâm Hiên thực lực cùng những người khác bất đồng độ kiếp cấp. Bật lão quái vật, hắn lại không phải là không có sống mái với nhau. Qua, dù cho đánh không lại, toàn thân trở ra còn không có vấn đề. Đương nhiên không cần phải hại sợ cái gì. Lâm Hiên theo tiếng quay đầu sọ, như cái kia lão quái vật trông đi qua. Rồi, chỉ thấy tại đại điện một góc, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân. Mặt áo bào xanh lão giả, người này dáng người thon dài, nhìn về phía. Trên niên kỷ đát lão, nhưng mà tóc tròm sâu, như cũ là điều hắc chi. Sắc, hết lần này tới lần khác nếp nhăn trên mặt, lại cùng bảy tám chục. Tuổi phàm nhân kém phàm phất. Càng thêm làm cho người chúc mục đích là hắn toàn thân đều lộ ra một. Cổ thanh khí ở đằng kia thanh khí bao phủ xuống cả người đều lộ ra. Thần bí vô cùng nếu như không có đoán sai đây là cùng hắn tu luyện. Công pháp có như vậy vài phần quan hệ. Thanh nhan tôn giả. Phía dưới tu sĩ ở bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thép kinh. Hải! Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?